Ngươi, ngươi là tiểu phi của tinh không đạo cực tông Bạch Tiểu Thuần chỉ vào thanh niên ở bên cạnh Đỗ Lăng Phi kia Lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ Thần sắc của Đỗ Lăng Phi biến đổi Người thanh niên kia cũng như mày Lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần, ngươi đi nhanh đi Hắn không phải là tiểu phi gì đó mà ngươi nói đâu Đỗ Lăng Phi có chút nóng nảy, vội nói Lẽ nào, lẽ nào ta thực sự nhầm lẫn Bạch Tiểu Thuần ghi ngờ nói Tiến lên vài bước đến bên cạnh người thanh niên kia Sau khi cẩn thận nhìn thấy Trên mặt hắn lỗ ra một đụ cười khổ Làm ra vẻ sẽ xoay người nhường đường Thật ngại quá À ta thực sự đã nhầm lẫn rồi Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây Người thanh niên kia vẫn mặt không đổi sắc Hờ hững mở miệng Nhận lầm lại Không đợi hắn nói hết lời Trong mắt tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bạo phát Rút cục xoay người Trực tiếp một cái tát rơi lên Đánh về phía đầu của người thanh niên này Cái tắt này thực sự Nhanh chóng vô cùng Thậm chí vượt qua tốc độ của tia chớp Đồng thời cũng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người Bất kể là đỗ lăng phi Hay các thị vệ ở xung quanh Hoặc là bản thân của người thanh niên kia Dù thế nào cũng không thể nghĩ tới Bạch tiều thuần lại có thể trực tiếp tắt qua như vậy Một tiếng động vang lên Một cái tắt này trực tiếp tắt vào đầu của người thanh niên này Toàn bộ quá trình lưu đoát Sinh động Giống như là mây bay nước chảy Nhanh chóng vô cùng Đồng thời, hình như cũng rất thành thảo Bạch Tiểu Thuần thực sự đánh vào đầu bán thần Cũng đã đánh ra cảm xúc Lúc này lại vô cùng đột nhiên Khiến cho tất cả mọi người cùng sừng xuất Đỗ Lăng Phi mở to mắt Hít lạnh một hơi Người thanh niên kia cũng ngần người ra Ngay cả lời nói cũng ngừng lại Hắn còn có chút cảm giác giống như là nằm bộng Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Lại có thể đột ngột như vậy, trực tiếp tát xuống Tốc độ vừa rồi nhanh vô cùng Khiến cho người ta hoàn toàn không có một chút chuẩn bị Mà hắn ở đây Cũng vì một ít nguyên nhân đặc biệt Phản ứng chậm hơn so với bình thường rất nhiều Rốt cuộc không kịp ứng phó Bị Bạch Tiểu Thuần tát một cái Một cái rất chân thật <cười> Người còn nói người không phải là Tiểu Phi sao Người xem ngay cả cái cảm giác kỳ tát Cũng là giống nhau như đúc Tiểu Phi ta là Tiểu Thuần đây Chúng ta là huynh đệ tốt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ vui sướng Cao hứng lớn tiếng nói Nhưng trên thực tế lúc này ở Trong lòng hắn cũng thầm giật mình Một cái tát vừa rồi thực sự đánh xuống Đối phương chuyện gì cũng không có Nhưng tay của mình lại có thể đau nhói tu vi này Tuyệt đối không phải là Nguyên Anh Đây là cái đầu gì chứ Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc Hơi thở của người thanh niên kia rõ ràng trở nên gấp gấp Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Thân hình hình như có một chút kinh người Từ trên người của hắn bạo phát ra Nhưng lại cứng rắn nhịn xuống Về phần đỗ lăng phi Lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, một tay nàng đã bắt chặt lấy tay của người thanh niên, vội vàng kéo lại, đồng thời nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lo lắng vội vàng mở miệng. "Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì vậy? Sao có thể lỗ mãng như thế, kích động như thế? Đã nói với ngươi, đây không phải là tiểu phi, ngươi nhận lầm người, còn không chịu bao đi." Nói xong, nàng còn nhanh chóng trợn trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, nàng cũng cố lôi kéo người thanh niên kia, nhanh chóng kéo dài khoảng cách cùng Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng Cũng cảm nhận được có điểm không thích hợp Trong lòng hắn Dương Đinh không ít dùy đoán Lúc này hắn cũng vội vàng mở miệng nói Cái này À lẽ nào ta thực sự là nhận lầm người ai thật là ngại quá Xem ra ta đã thực sự nhầm lẫn rồi Bạch Tiểu Thuần nói xong Lên đến quan sát thanh niên đang được đỗ lăng phi lôi đi Trong lòng hắn chậm rãi Có chút rôn rầy Hắn thực sự bỗng nhiên tình ngộ ra Cảm giác tắt vào đầu của người thanh niên này So với khi đánh với nhạc vụ cự quỷ vương của mình Thực ra có muốn cứng hơn một chút Người thanh niên kia Là ai vậy? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy đám người đỗ lăng phi đi xa Hắn đứng ở nơi đó Nghi ngờ cùng kinh hãi Thực ra lúc này tay phải quán vẫn còn đau đớn vô cùng Thậm chí khi cẩn thận kiểm tra một chút Hắn cảm nhận được dưới cánh đánh này Kinh mạch ở tay phải Có thể xuất hiện dấu vết vỡ nát Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi Chẳng lẽ là bán thần Nhưng bán thần thì cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy Hiện tại ta cũng là thiên nhân Chẳng chẳng lẽ là thiên tôn Hắn liền liền Liền vào địa điểm thi luyện Muốn cản sát một chút người nào Phù hợp với yêu cầu của hắn đối với đệ tử Bạch Tổ Thuần nghĩ tôi đây Nhất thời lại giật mình Thiếu chút nữa là dọa chết cả bán thần Không có khả năng Nếu là thiên tôn Ta làm sao có thể thuận lợi như vậy Trực tiếp đánh xuống Nếu như là thiên tôn Ta đánh xuống như vậy Hắn không tiêu diệt ta sao Ta Ta bây giờ làm sao có thể còn sống được Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Hắn hít một hơi thật sâu Bình phục lại tâm thần Sau đó cẩn thận phân tích Hắn cảm thấy mình là đang hù dọa mình Đối phương chắc chắn là không phải thiền tôn Nhưng trong lòng hắn cũng xúc động Suy nghĩ loại chuyện đánh xuống đầu như vậy Thực sự là quá nguy hiểm Trong lúc thổn thức Bạch tiểu thuần bay về phía xa Theo thời gian trôi qua Sau mấy ngày, hắn cuối cùng cũng bay ra khỏi phạm vi sa mạc. Thời điểm nhìn lại, phía ở sát biên giới, cuối sa mạc lại là một mảnh đầm lề liên tục không dừng, không thấy được điểm cuối. Đầm lề này, mặt đất có hơi nước buồn, có nơi lại là vũng nước, thậm chí thi thoảng còn có một ít bọt khí hiện lên. Sau khi bọt khí vỡ ra, tàn ra khí tức mờ đục mỏng manh, khiến cho toàn bộ bầu trời trong phạm vi đầm lề đều là u ám vô cùng. Sau khi Bạch tiêu Thuần đến gần Hắn cũng có chút do dự Đầm lầy này cho hắn có cảm giác thực sự không tốt Dường như là ở dưới đầm lầy này Có cất giấu rất nhiều sóng dao động mang theo ác ý Nhất là có một chút sóng dao động Có mức độ cường hãn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải cảnh giác Địa điểm thi luyện này quá là tà mút Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu Hắn có ý định đi vòng mở Nhưng vẫn ý tới sự nguy hiểm trong sa mạc cũng rất nhiều Cuối cùng ra vào đường cùng Hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước Đồng thời ngọc giản truyền âm không ngừng phát ra truyền âm. Đối với hắn mà nói, cẩn thận một chút, tính mạng sẽ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng của Bạch Tiêu Thuần lại lo lắng đám người trương đại bàn hầu tiểu muội, một ngày không tìm được, hắn sẽ có thêm một ngày bất an. Theo Bạch Tiểu Thuần bước vào đầm lầy, Giới sự cẩn thận quán, thực sự không phải về quá nhiều nguy hiểm, rất nhanh đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần trong đầm lầy gặp phải không ít chuyện nguy hiểm đáng sợ. Hắn thấy được trong trời cao độc ngầu Thì toàn có một vài con phi điều giữ tận bay qua. Cũng thấy được đĩa liên kết thành đàn từ trong đầm lầy bắn lên. Hút khô những con phi điều này. Hắn còn nhìn thấy ở bên trong đầm lầy có vô số trùng có hình dạng sợi tơ. Cho dù là thi thể cũng được thấy bầy tám bộ. Thậm chí có một lần. Bạch Tiểu Thuần còn thấy được một con nhện có kích thước là chừng trăm trượng. Từ trong đầm lầy nó thò đầu ra. Nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. dường như là nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần không dễ chiêu trọng. Nên con nhận này lại từ từ chìm xuống Ở đây Đối với Nguyên Anh mà nói Chính là một chỗ tuyệt cảnh Trên đường Bạch Tàu Thuần đi tới Trong lòng càng lúc càng nặng nề Hắn cũng từng cho có một lần nguy cơ sinh tử Đó là một bàn tay mục nát Đột nhiên từ trong đầm lầy Ở phía dưới vườn ra Bàn tay này giống như là cánh tay của người khổng lồ Đã mục nát phần nửa Nhưng tốc độ lại kinh thiên động địa Trong tiếng đổ lớn Đầm lầy giống như là bị đẩy ra Cánh tay kia mang theo tinh phong huyết vũ Trực tiếp chuột về phía bạch tiểu thuần Nếu chỉ là một tay Thì cũng không tính là gì ngay sau khi bàn tay này xuất hiện Từ đầm lầy lại tiếp theo xuất hiện một cánh tay nữa giống như vậy Nếu không phải bạch tiểu thuần Không tiếc tiêu hào lực lượng thân thể Nhiều lần triển khai bất tử cấm Còn thi triển phi toa Liên tục xuyên qua những cánh tay Nếu không sợ là những... Nếu không sợ là cũng khó có thể thoát đi được Sau khi thật vất vả chạy ra khỏi phạm vi này Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên dồn rập Bên tay hắn chuyển đến tiếng giết gạo mang theo sự không cam lòng Từ bên trong đầm lầy phía sau Tốc độ quán nhanh hơn Chớp mắt đã đi xa Đừng nói là Nguyên Anh Thiên nhân ở chỗ này khắp nơi cũng là nguy cơ mai phục Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo no lắng hơn Sau đó hắn cũng gặp phải một ít tu sĩ của bốn mạch chưa có điều Phần lớn những người trong đó Cũng không phải là người của tinh không đạo cực tông Nhưng chỉ cần không phải là cửu thiên vân lôi tông Sau khi Bạch từ thuần nhìn thấy Đều sẽ vươn tay giúp một chút Những tu sĩ được cứu giúp này Vô cùng cảm kích Bình thường vào lúc này Bạch Tiểu Thuần sẽ hỏi bọn họ Về hành tung của đám người Trương Đại Bản Dù sao đối phương cũng không biết đám người Trương Đại Bản Nhưng Bạch Tiểu Thuần có bức họa ngọc giản Cuối cùng Dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Tiểu Thuần Hắn từ trong miệng của một người trong đó Tìm được manh mối có liên quan tới Trương Đại Bản Bạch Tiền Bối Người trong bức tranh này Dường như hai ngày trước ta đã gặp qua Đó là ở khu vực phía tây Ta thấy lôi nguyên tử Của kiểu thiên vân lôi tông Đang đuổi xếp hắn Trong mắt Bạch Tiểu Thuần trật lóe hàn quang Người trên bức họa mà đối phương nói tới Chính là Trương Đại Bản Hai ngày trước Phía tây Trong người của Bạch Tiểu Thuần nhấp nhô lên xuống Sau khi nói cảm ơn Thắng một cái Thân thể quán đã lao về phía tây Tốc độ chật triển khai Đồng thời hắn cũng không ngừng thử truyền âm về phía Trương Đại Bản Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân Tốc độ còn nhanh hơn so với nguyên Anh quá nhiều Lúc này trong lòng hắn đang lo lắng Tốc độ bay lập tức lại dâng lên Từng tiếng nổ mạnh Trong thiên địa của đầm lề này không ngừng vang vọng trở về Hắn không biết hai ngày trước Trưng đại bàn bị đùa giết Sẽ bỏ chạy về hướng nào Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng tìm kiếm Cùng lúc đó Ở phạm vi khu vực đầm lề cách Bạch Tiểu Thuần không quá xa Trưng đại bàn thờ hồng học Đang không ngừng nhổ 10 con đang bám ở trên người xuống Hắn chịu đựng đau đớn mãnh liệt, thân thể hắn đang run dày nhanh bỏ chạy. Hắn không dám bay ở trên bầu trời. Thật ra sau khi hắn bị truyền tống đến nơi này, ban đầu còn đỡ một chút, dựa vào lực niệm đan quán, lại có trực giác nào đó, ở trong đầm lầy này hắn có thể sớm tránh được rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là, năng lực này của hắn rất nhanh đã bị Lôi Nguyên Tử gặp ở trên đường phát hiện ra. Lôi Nguyên Tử này hiển như là hiểu nhầm, cho rằng Trương Đại Bàn nhất định có pháp bảo nào đó. Trưng Đại Bàn giải thích Hắn căn bản cũng không có tin trực tiếp đánh tới Tù vị của hai người trinh lệch quá lớn Hơn ở bên cạnh Lôi Nguyên Tử Còn có hai tu sĩ Kiều Thiên Vân Lôi Tông Ba người truy sát Trương Đại bàn Vốn là chuyện dễ dàng như chờ bàn tay Nhưng thời khắc mấu chốt Trương Đại bàn lại trốn vào trong đầm lầy này Kể từ đó Bước chân hắn hạ xuống hình thành động tĩnh Nhất thời lại đưa tới vô số địa Cùng các loại tồn tại hung tàn Trương Đại bàn dựa vào trực giác niệm đan quán Có thể tránh được một ít Nhưng sau nhiều lần trọng thương Cộng thêm đám lôi nguyên tử Nguy cơ không ngừng Đến cuối cùng Bọn họ chỉ có thể phóng lên không trung Từ phía xa truy kích Trương Đại Bàn Hiện tại Chính là ngày thứ ba Trương Đại Bàn đã tuyệt vọng Hắn mệt mỏi không chịu nổi Trong mắt đều là tư máu đầy vấn nộ Không cam lòng Tù vi quán cũng không ổn định Toàn thân đã giống như là dầu hết đèn tắt Nhất là hắn không thể phóng lên trên không trung Chỉ có thể ở trong đầm lầy này Tùy có trực giác niệm đan Nhưng ở đây cuối cùng cũng là nguy hiểm vô tận Hắn cứ như vậy đã gặp vài vài lần Thiếu chút nữa là vùi thân ở trong miệng địa Nơi này Là cái nơi quỷ quái gì vậy Còn có lôi nguyên tử này khinh người quá đắng Lừa dặn trong lòng của Trương Đại Bàn Từ lâu đã ngập trời Nhưng lại không cách nào Nhưng lại không có cách nào Hắn chỉ có thể ủy khuất ở trong đầm lầy này Nhanh chóng đi về phía trước Đồng thời hắn không ngừng truyền âm Tìm kiếm bạn đồng hành tinh công đạo cực tông Chỉ là 3 ngày Đã là cực hạn quán Dọc theo con đường này Nếu không phải là đối phương e ngại những tồn tại hung tàn Ở bên trong đầm lầy Vẫn chưa nóng lòng hạ thủ Sợ là mình đã sớm diệt vọng Trong đoạn đường này Hắn truyền âm quá nhiều Cũng không có nhận được bất kỳ khôi phục nào Mắt thấy đã đến sắp tình trạng dầu hết đèn tắt Trưng đại bà nở nụ cười khổ Hắn cảm thấy lần dự cảm này của mình Đã sai lầm Đi tới một địa điểm thí luyện như thế này Sợ là rất khó có thể sống sót trở lại Cũng chính là lúc này Thân thể Trương Đại Bàn run lên bẩn bật Trực giác niệm đan của hắn Khiến cho hắn lập tức nhận thấy Ở trong đầm lầy cách mình nhìn trượng Thình lình có một con quái vật khổng lồ Đang gạo thét la về phía mình Con quái vật khổng lồ cho Trương Đại Bàn cảm giác Giống như thấy được thiên nhân Điều này khiến cho hắn lập tức Ý thức được Một khi đối phương tới gần mình Mình tuyệt đối không thể nào sống được nữa Cho dù có chết Thì cũng muốn đuôi kéo vài người cùng nhau chết chương Đại Bàn mắt thấy tình cảnh như vậy Trong mắt lộ ra sự điên cuồng Cuối cùng hắn trợt phóng lên cao Gần như ở trong nhảy mắt khi hắn lào ra Trên bầu trời xa xăm Lôi nguyên tử giống như là hầu tử Còn có hai tu sĩ bác mạch mặc rất dày ở bên cạnh hắn đã nhanh chóng lào tới Tốc độ cực nhanh Mắt thấy sẽ tới gần Cũng chính vào lúc này Ngoài mết trăm trượng Ở trong đầm lề một con nhện trừng trăm trượng Thình lình lộ nửa nử giống như là muốn nhảy lên một cái. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt của ba người lưu nguyên tử biến đổi, bọn họ muốn lui về phía sau. Ở trong một cái chớp mắt này, Trương Đại Bàn muốn toàn lực đi ngăn cản ba người lưu nguyên tử chạy trốn. Bỗng nhiên, ngọc giản truyền âm ở bên trong túi trữ vật của chấn động. "Đại sư huynh, sư huynh ở đâu?" Trương Đại Bàn sững sốt, giống như ở tuyệt địa gặp sinh, hắn không tiếp tục đi ngăn cản ba người lưu nguyên tử chạy trốn nữa mà mặt lên trời. Hướng về phía trời cao phát ra một tiếng hô thật lớn Hắn có thể hô lên được Tiểu thuần thiếu ta Tiếng giết gào này Nhất thời ấm ầm khuếch tán ra Bạch tiểu thuần ở phía xa Đang nhanh chóng la về phía trước Thân thể hắn trật dừng đại Hắn quay đầu trực tiếp nhìn về phía phương bắc Vào giờ phút này Khí thế xông thẳng lên trời Giống như sấm xét trực tiếp nổ tung Tốc độ quán bạo phát tới cực hạn Trong tiếng nổ lớn Hắn giống như là lưu tinh Thiên ý tràn ngập, khiến cho trời cao cuộn cuộn Lộ ra một gương mặt cực lớn thuộc về Bạch Tiểu Thuần Lao thẳng tới chỗ trường đại bản Tốc độ cực nhanh, trong nhà mắt đã di chuyển qua Gần như trong chấp mắt khi gương mặt của Bạch Tiểu Thuần hiện lên trời cao Đồng thời ở trong đầm lầy này Một người vân lôi tử khác của cửu thiên lôi tông Sắc mặt, thâm trầm, bay qua giữa không trùng Hắn chợt ngần đầu lên Cảm nhận được ở phía xa truyền thức sóng dao động của thiên nhân Trong mắt hắn hạng quan lên lên Hắn có thể nói là ca ca ở trong vân lôi song tử Song tử bọn họ vốn là từng một cối Mặc dù tu luyện tạo thành bất ngờ Hóa thành hai người Nhưng trong tâm thần giữa bọn họ Có thể sử dụng bí pháp khai thông Đối với chuyện giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với một thân thể khác Hắn đã hiểu rõ tất cả Trên thực tế Lúc đó Bạch Tiểu Thuần truy sát đệ hắn Hắn ở giải đất Bình Nguyên Ở giữa cách khu vực đầm lầy này Sau đó mới tới sa mạc Mặc dù trong thời gian ngắn Không nào có thể cứu viện nhưng hắn vẫn nhanh chóng đến. Giờ khắc này, hắn ở trong đầm lầy này, trong nháy mắt nhận thấy được khí tức của Bạch Tiêu Thuần, trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, hắn lập tức sử dụng bí pháp khai thông với Đệ Đệ. Bạch Tiêu Thuần ở trong đầm lầy, Người nhanh chóng chạy tới, hai người chúng ta dung hợp một thể, giết chết Bạch Tiêu Thuần này. Vị Đệ Đệ trong vân đôi song tử kia đã trốn khỏi sa mạc, đang chạy ra khu vực đầm lầy. Giờ khắc này, hắn ở giải đất bình nguyên Sau khi nhận được bí pháp truyền âm của huynh trưởng hắn, trong mắt có ánh sáng ngoan độc hiện lên, hắn chợt xoay người, quay đầu lao về phía đầm lầy. Mà giờ khắc này, tốc độ của Bạch Tiêu Thuần theo thiên ý quật khởi, cũng đã bạo phát ra. Hắn lao nhanh giống như là một đạo lưu tinh, lao thẳng đến chỗ của Trương Đại Bản. Khoảng cách giữa bọn họ không phải đặc biệt xa, tốc độ của Bạch Tiêu Thuần lại rất nhanh. Lúc này, người còn chưa tới, khí tức của Mị Uy Ác Quán lại âm ầm hạ xuống, bốn phía xung quanh Trương Đại Bản Ở bên trong đầm lầy này, thân thể con nhện cực lớn chật dừng lại, trong mắt nó nhanh chóng chấp động vài cái, dường như trương đại Bàn cho nó cảm giác rất đặc biệt. Rốt cục, nó lựa chọn không để ý tự uy áp của Bạch Thiều Thuần, thân thể chật nhảy mạnh lên một cái, phát ra tiếng gào thét chói tay lao thẳng tới chỗ trương đại Bàn Lúc này ba người Lô Nguyên Tử hoang sợ không muốn lùi về phía sau, nhưng không đợi bọn họ rút đi, con nhện kia lại mở miệng, nhất thời từng sợi tơ nhận màu đen, trực tiếp từ trong miệng nó phun ra. Trước mắt trực tiếp quấn về phía Trương Đại Bàn Cùng với đám người lưu nguyên tử Trật kéo mạnh một cái Trương Đại Bàn phun ra móc thơi Lực kéo này quá mạnh trực tiếp cậu hắn tới thẳng ở phía dưới đầm lầy Ba người lưu nguyên tử Cũng tràn ngập tuyệt vọng Nhưng mặc dù cho bọn họ có dễ dội như thế nào Cũng không cách nào có thể thoát ra được Bọn họ chỉ có thể cùng Trương Đại Bàn Bị trực tiếp lôi đến trên đầm lầy Hơn nữa lúc này ở Trên mặt bốn người hiện liên khí đen Trung quy sống như là chúng phải kịch độc Loại độc này rất quỷ dị Còn đang chuyển động Nhìn kỹ giống như là từng con nhện màu đen Hư ảo bám trên người của mọi người Trương đại bàn Tu Vi là yếu nhất Trước đó hắn đã từng bị trọng thương Giờ các này sau khi bị trúng độc trực tiếp hồn mê Ba người lôi nguyên tử Cũng có Tu Vi hùng hậu Có thể miễn cưỡng kiên trì Cùng lúc đó con nhện kia cũng nhanh chóng Chìm vào bên trong đầm này Lôi kéo đám người trương đại bàn nhanh chóng đi về phía trước Cũng chính vào lúc này Thiên địa văng đi một tiếng xét Cương mặt cực lớn của bạch tiều thuần Bỗng nhiên lại xuất hiện ở bầu trời khu vực này Trong mắt hắn lộ ra sự tức giận Trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ Người dám Giọng nói này giống như là lôi đình Nổ vang trực tiếp khiếm đầm đầy Ở phía dưới nổ tung, lõm xuống Lộ ra đám người chân đại bàn đang bị cuốn chặt Nhanh chóng bị kéo đi Cuối đầm lầy Thân thể con nhện kia cũng run lên Nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn Cùng lúc đó ở trên trời cao Gương mặt Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bận vẹo, hóa thành một đạo cầu vòng từ trên trời cao hạ xuống. Âm một tiếng, một tiếng động vàng lên. Lúc xuất hiện, không ngờ đã ở trên phần đầm lầy bị lõm xuống này, hoàn toàn không dừng lại. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lại lao về phía trong đầm lầy. Giờ phút này, hắn cũng không kịp triển khai toàn diện linh lực, tù vi, lực lượng thân thể đều bạo phát ra. Hắn còn phất tay lên, phi toa này tỏa ra ánh sáng trói mắt, vèo một cái bắn nhanh đi. Phì tòa đi qua nơi nào Đầm lầy không ngừng nổ vang Giống như là điên cuồng bị đánh xuống Vát nổ Dưới từng tầng lõm xuống Vô số con đỉa tan vỡ Vô số từng sợi tơ vỡ nát diệt vong Đồng thời cho dù tốc độ con nhện kia có nhanh hơn nữa Nhưng Bạch Tiêu Thuần vẫn giò tay Hắn đã nhìn thấy trước đám người trương đại bàn Ở bên trong đầm lầy Bị tơ nhện quân lấy Hắn hoàn toàn không có một chút do dự Một tay đã nắm lấy sợi tơ Đang bục chặt trên người trương đại bàn Ở phía dưới đầm lầy, toàn thân con nhện cực lớn kia lại chấn động, nó căn bản không có biện pháp nào ngăn cản được mạnh này đột nhiên chuyển tới. Ở bên trong đầm lầy lại có tiếng đồ lớn vàng lên. Con nhện trứng trăm chượng này rốt cuộc bị bạch tuộc thuần lưu trực tiếp từ trong đầm lầy đi ra, run rẩy lao về phía giữa không trung. Giữa không trung, mắt con nhện đỏ đậm, phát ra tiếng gào thê lương, dường như nó biết không trốn thoát được, vì vậy trong miệng nó phun ra rất nhiều tơ nhện màu đen, lao thẳng tới chỗ bạch tuộc thuần Đâm đầu vào chỗ chết Bạch Tiểu Thuần thức giận Trước đó người hắn mặc dù không tới Nhưng dù sao cũng giống lên một tiếng Thể hiện ra tu vi Nếu như con nhện này thức thời ắt phải lập tức buông tha săn bắt Nhưng nó lại có thể mạnh mẽ muốn dẫn Trương Đại bàn đi Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất mất hứng Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt Trương Đại bàn đều đen dị Rõ ràng là trúng độc Loại độc này quỷ dị Giống như là có từng con nhện bầu đen Hư ảo, bám chiến thần Toàn bộ độc tố này người khác vẫn cần nhận rõ Nhưng bản thân Bạch Tiểu Tuần Là đại dược sư đạo Hắn nước mắt nhìn đã thấy Đây là một loại độc có liên quan tới linh hồn Biện pháp giải độc Chỉ có một Là giết chết người hạ độc Trong mắt Bạch Tiểu Tuần có hàn quang xét qua Hắn bấm quyết Phi toa trong tay hắn phát ra tiếng giết Ở trên tơ nhận này vùng lên vài cái Nhất thời tơ nhận buộc chặt trưng đại bàn Lập tức bị chặt đứt Sau đó Bạch Tiểu Thuần ngần đầu lên Trong mắt hắn Thình Linh lộ ra ảnh ngược Của một vòng loan nguyệt Hắn biết trong đầm lời này tồn tại không ít thứ Cho dù là hắn cũng không muốn trêu trọng Hắn hiểu rõ một trận chiến này Thì phải tốt chiến tốt thắng Lúc này vừa ra tay Không ngờ chính là Nhật Nguyệt trường không quyết hắn tu luyện Pháp quyết này tầng thứ nhất Chính là Dưỡng Nguyệt Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện tới trình độ loan nguyệt Lúc này theo ánh mắt nhìn lên Nhất thời ở trên trời cao Thình Ninh lại xuất hiện thêm một vòng loan xu Loan nguyệt này xuất hiện cực kỳ đột ngột Trong nháy mắt biến ảo hiện ra Càng có ánh trăng từ trên trời chiếu xuống soi xuống tám phương Khiến trò trong thiên địa giống như trở thành một màu bạc Ở trong ánh sáng trăng này Tất cả tơ nhện con nhện kia vun ra Giống như là bị dung hòa Chớp mắt lại tiêu tan vô ảnh Trong mắt của con nhện kia lại lộ ra vẻ hoang mang sợ ái Nó lập tức muốn chìm xuống Xông về viết đầm này Nhưng đã không kịp nữa Lúc này ở trên người nó hiện ra vẹt trăng giống như là vầng trăng trên không Vẫn Nguyệt Bạch Tựu Thuần khẽo quát một tiếng Nhất thời loan nguyệt trên trời cao chợt sáng người, lập lẻ Tất cả ánh sáng bốn phía xung quanh trong ngay mắt Liền trực tiếp ngưng tụ ở trên người của con nhện kia Khiến cho vẹt trăng trên người nó Càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu Nó kêu liên thảm thiết Vô cùng thê lương Cả người đều đang run dày Vô số chất lòng màu xanh Ở từ trên người nó nhỏ xuống Nó mang theo sự thống khổ Muốn tiếp tục như vào đầm lầy Nhưng không đợi tới khi va chạm với đầm lầy Thân thể nó đã lại ầm màu tiếng Bị vệt trăng kia Không ngừng phóng đại bao trùm toàn thân Trực tiếp lại tan vỡ nổ mạnh Hình thần câu diệt Theo quân nhận chết đi Trong nhà mắt khí đen trên người đám người trương đại bàn cũng biến mất Ba người lưu nguyên tử Trước đó vốn cũng không có hồn mê Bọn họ chính mắt thấy tất cả những điều này Lúc này sau khi độc tố biến mất Sắc mặt ba người bọn hắn tái nhật Gần như là hoàn toàn không có một chút do dự Ba người trật bay ra Bày nhanh bỏ chạy về ba phương hướng Trong lòng bọn họ càng điên cuồng run dày Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Truy sát một chương đại bàn Lại có thể giúp thiên nhân lão tổ Của tinh không đạo cực tông Trong lòng ba người tuyệt vọng khiêu khổ Lúc này mỗi người đều giống như là liều mạng Điên cuồng chạy trốn Khi rẽ đại sư huynh ta Còn muốn bỏ chạy sao Bạch tiểu thuần làm sao có thể để cho ba người này rời đi được Hắn kéo theo chương đại bàn thức tỉnh Thân thể một bước đi ra Tay phải rơi lên chỉ một cái Nhất thời phi toa này vèo một tiếng Hóa thành một đạo cầu vồng Trong phút chốc lại xuyên qua thân thể Của một trong ba người tu sĩ bác mạch Trong lúc tiếng kêu thảm thiết Còn đang vác vọng Phi toa này lại tăng nhanh Trong chớp mắt lại đi qua thân thể của người thứ hai Sau khi giết đến hai người Phi toa này lại nhanh chóng lao thẳng tới chỗ của lôi nguyên tử Cũng chính vào lúc này Trời cao trượt quần quận Gương mặt cực lớn của vân lôi tử Tràn ngập thiên ý Gầm thét giận dữ Vang vọng chấn động trời cao Bạch Tiểu Thuần Người dám Vân đôi tử đến Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ Trên thực tế trước đó hắn đã nhận thấy được Chỉ có điều hắn phải cứu trương đại bàn Không dành chú ý nhiều Lúc này nghe được lời nói của đối phương Bạch Tiểu Thuần trưởng mắt Người dám khiêu khích ta Ta rất tức giận khi người khác khiêu khích ta Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng Tốc độ phi toa nhanh hơn Thân thể của lưu nguyên tử này giống như hầu tử vậy Cho dù linh hoạt mấy Thì cũng không cách nào có thể né tránh được Trong mắt hắn mang theo sự tuyệt vọng Phát ra âm thanh thề lương Sư phụ cứu Nhưng không đợi hắn nói hết lời Phi tòa giết lên một tiếng Chấp mắt trực tiếp bay qua mi tâm quán Khiến cho lời của hắn cũng thoáng ngừng lại Không phải Bạch Tàu Thuần thích giết chóc Nếu như thực sự không phải mình tới đúng lúc Trương Đại Bản nhất định đã bỏ mạng tại đây Mà kẻ hết gây ra tất cả tai họa này Chính là ba người bắt mạch này Bạch Tiểu Thuần Vân lôi tự Mắt thấy đệ tử mình lại chết trước mặt như vậy Ánh mắt hắn rất thời đỏ đậm Trong tiếng giết gào Gương mặt cực lớn trên trời cao Ngưng tụ thành một đạo cầu vòng Mang theo sát cơ hủy diệt thiên địa Phá không lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần Nếu như ví dụ thông thiên đào Thành Hoàng Cung Lại thiên tôn Chính là đế vương Bán thần lão tổ bốn mạch nguyên đầu tông môn dưới chứng quán Giống như cự quỷ vương Thì chính là bốn đại thiên vương Kể từ đó, quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần Cùng với Vân Lui Tử này Giống như là trường lão quyền thế Dưới chứng của hai thiên vương Mặc dù phương hướng này nhìn lên Xem như là thế lực cùng một phương Nhưng trên thực tế, mâu thuẫn cùng chém giết giữa bọn họ Chưa bao giờ ngừng Nếu như ở bên ngoài, còn có bán thần lão tù Từng người can thiệp Sẽ không để cho quan hệ giữa bọn họ quá căng thẳng Nhưng ở địa điểm thi luyện này Cho dù thực sự phân ra sinh tử Sau khi rời khỏi đây Người ngoài cũng không ít nào có thể nói gì thêm Lúc này mắt thấy đầu tiên là một thân thể khác của mình bị Bạch Tiểu Thuần tiêu hao thảm khốc Sau đó lại tận mắt nhìn thấy ái đồ của mình bị chết thảm trong tay của Bạch Tiểu Thuần Thù mới hận cũ nhất thời lại vọt vào trong đầu Khiến cho Vân Lui Tử lừa giận ngập trời Ý chí của còn ầm ầm khuất tán ở trên trời cao Khiến cho gương mặt cực lớn của ở giữa không trung giống như là thiên uy hạ xuống Theo tiếng xích gạo bóng dáng hắn giống như là tia chớp lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Hơn nữa, trong quá trình lao tới, từ trong không trung bốn phía xung quanh, ngưng tụ ra từng thiên lôi. Những thiên lôi này càng lúc càng nhiều, chỉ trong chớp mắt một cái đã có chừng hơn 10 vạn thiên lôi tràn ngập thiên địa, khiến cho tất cả một khu vực thật giống như là bị lôi đình chiếm đấy trở thành lôi trì. Giờ phút này vân lôi tử dường như là chúa thể của sấm sét. Đồng từ của Bạch Tiêu Thuần bỗng nhiên co lại, hắn lập tức cảm nhận được vân lôi từ trước mắt này so với mấy vị hắn đã gặp trước đó, rõ ràng mạnh hơn không ít. Mặc dù đều là thiên nhân trung kỳ Nhưng Vân Đôi Tử trước giống như là Mới vào trung kỳ Nhưng cái vị hiện tại này Giống như là từ trung kỳ chim đắm trong những năm tháng rất lâu Hiện tại chỉ thiếu một chút nữa Hắn nên có thể bước vào thiên nhân hậu kỳ Thậm chí trong nhà mắt Bạch Tờ Thuần lại đoán được Mức độ cường hãn của một mình Vân Đôi Tử Trước mắt này Đã vượt qua bất kỳ một người nào Ở trong ba người trần hạ thiên Đến nay Ở khu vực thông thiên này Đây là kẻ mạnh nhất hắn gặp được Bạch Tổ Thuần không có thời gian để suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều Lúc này thân thể hắn nhanh chóng lưu về phía sau Hắn nắm lấy chương đại bản Còn đang hôn mê Ném vào trong túi chữ vật Chỉ có điều người sống ở bên trong túi chữ vật Không cách nào kiên trì quá lâu Nhưng vào lúc này Bạch Tổ Thuần không có lựa chọn nào khác Ở trong chớp mắt khi hắn về phía sau Ở nơi hắn đứng trước đó Đã lập tức bị 10 vạn thiên lôi trực tiếp đánh nổ Trong thiên lôi chấn động Phân đôi tử mang theo lửa giận ngập trời gạo tới gần tay phải hắn bấm địa pháp quyết, nhất thời tất cả thiên lôi ở bốn phía xung quanh trong nháy mắt liền tập trung về phía hắn, trực tiếp ngưng tụ bên trong tay phải quán. Theo tay phải hung hăng nắm đấy. nhất thời một cái cung tia chớp khổng lồ thình lình xuất hiện. Chết cho ta. Vân Đôi Tử rít cả một tiếng, hắn giật kéo căng dây cung tia chớp lại, nhất thời một tia chớp màu tím đen lại ngưng tụ ra. Đây không phải là pháp bảo, mà là thần thông thuật pháp của Vân Đôi Tử. Lúc này theo dây cung buông ra, vèo một tiếng, giống như là thiên địa bị xe rách, tia chớp màu tím đen này mang theo tất cả lực lượng dường như là muốn diệt sạch, trực tiếp xé mở hư vô, chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này, nói ra rất dài dòng, nhưng đều chỉ là phát sinh ở trong trước mắt. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị, nhưng hoàn toàn không thấy chút bối rối. Hắn không hối hận, vì trước đó đã giết chết đôi nguyên tử, mà giờ khắc này, mắt thấy vân đôi tử này nổi giận, khí thế ép người trong mắt hắn cũng hiện lên một tia tàn khắc. Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng Hắn mặc dù sợ chết Nhưng đã từng trải qua nhiều năm Khiến cho từ lâu đã hiểu rõ Càng là thời khắc như vậy Lại càng phải liều mạng Dù sao nếu mình không liều mạng Mạng nhỏ nhất định sẽ bởi người khác lấy đi chơi Trong tiếng gào thiết Bạch tiểu thuần chẳng những không có lui về phía sau Trái lại lại bước về phía trước một bước Hai tay hắn dơ lên Bỗng nhiên vung về bốn phía Trong miệng càng phun ra ba chữ Nhân Sơn Quyết Âm một tiếng Gần như trong nghe mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng Từ trong không trung Bốn phía xung quanh lại xuất hiện vô số hoàn đá Ở thời gian ngắn ngủi Những hoàn đá lại ngưng tụ ở bên người Bạch Tiểu Thuần Trong chấp mắt Một vị thạch nhân cực lớn Kích thước chừng trăm trượt Trực tiếp hạ xuống ở trong thiên địa Trong chấp mắt Một khí thích khổng lồ dồi dào Âm ầm từ thiên trên người đá Của Bạch Tiểu Thuần phát ra Trong khi thế khi người của hắn Một quyền đánh ra trực tiếp cùng với tia chấp màu tím đen này Do Vân Lui Tử bắn ra Ở giữa khung trùng va chạm với nhau Tiếng nổ mạnh truyền ra khắp nơi Trên trời cao Ý chí của Bạch Tiểu Thuần hóa thành gương mặt Cùng với gương mặt của Vân Lui Tử va chạm với nhau Khiến cho trời cao chấn động đổi sắc Mặt đất run dày Những tia chấp màu tím đen Tàn vỡ thành tường mạnh Thân thể người đá nhân sơn khuất của Bạch Tiểu Thuần Lại xuất hiện không ít vết nứt nhưng cuối cùng Những tiêu chấp màu tím đen kia không phải là đối thủ Sau khi hoàn toàn trở nên hỗn loạn Người đá Bạch Tiểu Thuần vẫn hoàn chỉnh Lúc này trong tiếng giết gào Hắn lao thẳng tới chỗ vân lôi tử Hơi thở của vân lôi tử hơi nhanh Trong mắt có hàn quang lập lè Gần như trong nhé mắt Bạch Tiểu Thuần vừa tới Tay chạy hắn chật rơ lên Hùng hăng chùm một cái về phía hư không ở bên cạnh Trong miệng hắn giống như là nghiến răng nghiến lợi Thốt ra mấy tử Vân lôi nhân tổ biến lần thứ nhất Gần như trong nhé mắt khi hắn mở miệng Thân thể vân lôi từ lại trợt truyền động Dường như có từng con rắn nhỏ đang bò trên da Trên người hắn Khiến cho toàn thân hắn run dày Biểu tình giữ tận vô cùng Trong miệng phát ra tiếng giết gào giống như là dạ thú Ở trong tiếng giết gào này Thân thể hắn rút cục nhanh chóng bành trướng Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Trong nhé mắt Hắn đã có thể hóa thành kích thước chừng 10 trường Thân thể hắn cũng không còn trinh đệch hai bên cách xa như trước nữa Tuy vẫn là một bên to một bên nhỏ Nhưng thoạt nhìn rõ ràng là tốt hơn So với trước một chút Cùng lúc đó Vào giờ phút này Khí tức của cũng lớn hơn rất nhiều So với trước khi biến hóa Toàn thân hắn giống như là bạo phát Cho Bạch Tiêu Thuần cảm giác Rốt cuộc hắn cường hãn hơn so với trước ít nhất 3 lần Hơn nữa Ở bên ngoài thân thể hắn Lại có một đạo vòng sáng màu đỏ Bỗng nhiên dần dần hiện ra Bên trong vòng sáng này Có ánh sáng lưu truyền Rõ ràng là lực phòng hộ đủ khi người Rào một tiếng Sau khi biến thân Vân Lui Tử trật ngờ đầu Hai con mắt một lớn một nhỏ Đều đặc biệt đỏ thẳm Mang theo sự điên cuồng Toàn thân tản ra sự dã man Hắn trật lao thẳng tới chỗ thân đá của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần thật bị biến thân này Của Vân Lui Tử dọa cho giật mình Lúc này trong mắt hắn cũng trận trừng lên Lại có thể biến thân Hẳn nữa còn là biến thân lần thứ nhất Chẳng phải là nói Có thể biến lần thứ hai Biến lần thứ ba nữa sao Đáng chết Ta hận nhất chính là đánh cùng với người có thể biến thần đi. Trong lòng Bạch Tiêu Thuần dầu dĩ, nhưng hôm nay hắn không thể suy nghĩ nhiều, ánh mắt hắn chỉ có thể hung hăng, cất bước trực tiếp lao ra. Ta đánh người, cho không còn cơ hội có thể tiếp tục biến thần. Bạch Tiêu Thuần giống to, trực tiếp phát động hống sơn chưởng, trong tiếng nổ lớn, tốc độ kia chợt bạo phát, lúc nhìn lại giống như là một ngọn núi đang nhanh chóng ném ra, chớp mắt lại vùng, chớp mắt lại cùng vân lưu tử đánh tới. Thiên điện nổ lớn, tám phương chấn động, đầm lầy phía dưới ở giới trùng kích này bắn ra bốn phía, vô số tồn tại ẩn nấp bên trong đầm này lúc này đều nhanh chóng tàn ra, uy áp đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Đôi Tử khiến cho bọn họ không dám tới gần. Thân đá của Bạch Tiểu Thuần trong nhãn mắt vỡ vụn, ra không ít. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bên ngoài thân thể Vân Đôi Tử tan vỡ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể quán chấn động mãnh liệt, hắn bị Bạch Tiêu Thuần đụng, trực tiếp lùi về phía sau. Sau khi ra hỏa này biến thân Lại có thể mạnh như vậy sao Khi huyết của Bạch Tiều Thuần cũng quay cuồng Trong lòng hắn thầm giật mình Nhưng ngay trong chấp mắt khi hắn muốn đổi theo Vân Lôi Tử chật ngường đầu Hai tay lại bấm quyết Vân Lôi nhân tổ Biến đổi thứ hai Trong sự kinh hoàng Mí mắt của Bạch Tiều Thuần giật mạnh Thân thể Vân Lôi Tử rốt cuộc lại lớn lên Chỉ trong chấp mắt hắn lại tăng thêm gấp đôi Kích thước đã trở nên hơn 20 trưởng Hai bên thân thể cũng một lần nữa phối hợp không ít, khí thế quán lại mạnh mẽ hơn trước ba thành. Đồng thời bên ngoài thân thể ấn không còn là một màn sáng màu đỏ mà là xuất hiện thêm màu cam. Thời điểm nhìn lại, màn sáng màu đỏ cùng với ánh sáng màu cam đan xen, hình thành pháp thuật hộ thuẫn, khiến cho Bạch Tiêu Thuần cũng cảm thấy kinh ngãi. Vẫn còn biến đổi sắc. Bạch Tiêu Thuần kinh ngãi. Cùng lúc hắn càng cảm thấy văn lui tự này rõ ràng là cường hẳn sơn so với người trước quá gặp là quá nhiều. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy tức giận Trước đó hắn đã mở miệng Không để cho đối phương có cơ hội biến đổi lần thứ hai Vậy mà lúc này Vân Lôi Tử lại có thể biến đổi lần nữa Người sẽ không có cơ hội biến thân lần thứ ba Trong tiếng gầm nhẹ Bạch Tổ Thuần đang muốn ra tay Nhưng vào lúc này âm thanh của Vân Lôi Tử Giống như Lôi Đình Âm ầm chuyển ra Vân Lôi Nhân Tổ biến đổi lần thứ ba Vân Lôi Nhân Tổ biến đổi lần thứ tư Vân Lôi Nhân Tổ biến đổi lần thứ năm Cũng không biết là có phải cố ý hay không Gần như trong nghe mắt khi lời của Bạch Tiều Thuần được truyền ra Vân Đôi Tử ở đó liên tục biến thân tới mấy lần Trong tiếng thiên đôi nổ mạnh vang vọng Thân thể của Vân Đôi Tử trực tiếp từ 20 trường hóa thành 30 trường Lại là từ 30 trường biến thành 40 trường Cuối cùng là trực tiếp đạt tới 50 trường Hai bên thân thể hắn tùy vẫn không cân bằng Nhưng đã rất gần với sự bình thường Khi thế của tăng lên Đều đạt tới một trình độ kinh người hơn Lúc này hắn đứng ở giữa không trung Giống như là thực sự hóa thân thành nhân tổ Thân tử hắn hóa to cường trắng Khi thế đã dã man Còn uy áp làm cho tâm thần người ta phải chấn động Không thể không nói Giờ phút này Ở bước độ cường hãn của Vân Lưu Tử Hắn đã đến cực hạn Hơn nữa Ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một hộ thuẫn với ánh sáng 5 màu Độ dài của hộ thuẫn này Cũng cho người ta cảm giác Dường như kiên cố không phá vỡ nổi Bạch Tiều Thuần có chút háo mồm Lúc này phản ứng đầu tiên trong đầu hắn Chính là tất cả những điều này Đều là do đối phương cố ý Bạch Tiểu Thuần Chết cho ta Sau khi hoàn thành 5 biến đổi Lúc này Vân Lôi Tử gầm nhẹ một tiếng Giống như là lôi Từ lúc khai thiên lập địa Nổ lớn khắp nơi Tốc độ quán cũng chợt bạo tăng nhanh Lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt run dày một cái Mắt cũng đỏ lên Một cảm giác bị nhục nhã sâu sắc Khiến cho thức giận trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Cũng dừng lên cao Vân Lôi T Ngươi khinh người quá đáng, ngươi muốn biến đổi thì sớm biến đổi, cũng không phải là biến đổi vào lúc này, ngươi là cố ý mà." Trong tiếng gầm lên đầy phẫn nộ của Bạch Tiểu Thuần, tay phải hắn trực tiếp giơ lên. Trong giây lát, hắn triển khai tối hậu tọa, cũng đồng thời thi triển H ám sơn trạng. Trong chớp mắt, thân thể hắn nhanh chóng lao ra, nhưng vẫn cảm thấy lực trùng kích không đủ. Bạch Tiêu Thuần đỏ mắt, lại thi triển bất tử cấm. Trong nháy mắt tốc độ kia bạo phát tức cực hạn, trong tiếng nổ lớn Hắn lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Vân Lôi Tử, toái hầu tỏa chất phát động. Bịch một tiếng, một tiếng động vang lên. Toái hậu tòa của hắn trực tiếp đạt ở trên hội thuẫn năm màu ngoài thân thể của Vân Lôi Tử. Nhất thời hắn lại cảm nhận được một lực lượng chống đỡ không cách nào hình dung, giống như là sóng biển khiến cho toái hầu tỏa của mình trung hòa từng tầng lại không ngừng tản ra. Mặc dù cuối cùng xuyên qua 3 tầng, nhưng vẫn ở thời điểm thứ 4 thì dừng lại không còn dư lực. Cùng lúc đó, Vân ra tay, Cũng vô cùng nhanh chóng mãnh nhiệt Hai tay hắn bạo phát ra vô số tìa chớp Chật vung mạnh lên Những tìa chớp đã hóa thành hơn 10 vạn rắn bạc Đánh vào bên trong người Bạch Tiểu Thuận Các bạn vừa nghe xong tập số 223 Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé